các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 5 người. Trong chớp mắt, bên trong động đá là một cảnh tượng ngạo khách bị thương, không chỉ có máu mà còn mùi hôi tanh nồng nặc tỏa ra từ cơ thể tối xưa của sơn quỷ. 4 người vừa tiến vừa đánh, chốc lát đã đem bảy sơn quỷ tránh phía trước tiêu diệt sạch sẽ. Bảy sơn quỷ còn lại tuy đẩn độn nhưng nhìn thấy độc loại từng con một quá cảnh vũng máu cũng tháo bạc năng, biết đi là một đối thủ mạnh liền chống chạy. Có những con vẫn luôn hướng về phía bọn người sư phụ cương, phản phản ngược thét. Bọn người sư phụ cương tuy là chiếm thế thượng phong, nhưng số lực sinh quỷ trong đồng quá nhiều, số lượng đáp vui mang theo thì lại có hạn. Sư phụ cương kêu gọi mọi người giúp rút tiến đánh và trong cứu người. Bốn người vây thành một vòng, mỗi người cảnh giác một phía chậm chậm di chuyển về bên trong sân đọ. Sơn quỷ theo sát phía sau, nhè sang chợt mắt nhưng lại không dám tùy tiện xông lên. Một đường bốn người thuận lợi tiến vào bên trong đọ, đi được một đoạn thì bất ngờ trên đỉnh đọ truyền tới tiếng khóc của trẻ con. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh ngạc. Trên đỉnh đọ treo rất nhiều lồng sắt lớn, khóa xa những đứa trẻ bị sơn quỷ bắt. Cả đều bị nốt bên trong chiếc lộn sắt Những đứa trẻ tội nghiệp Không ngậm khóc khu khu Có những đứa lì lợn hơn thì liên tục gạo thét Tiểu sang nghe sư phụ Cương nói Xuân quỷ bắt trẻ con là để ăn ốc Nhưng tại sao những đứa trẻ đó Vẫn chưa bị ăn Còn bị nốt bên trong lộn sắt Treo trên đỉnh đồng Liên tò mò hỏi Thầm Phậu, sao mấy bắt trẻ con không ăn Tại sao còn dụng lộn sắt treo lên chạy Nhưng với kinh nghiệm của mình Sư phụ Cương hiểu rõ, sân quỷ chắc chắn bắt trẻ con không phải vì miếng ăn. Từ xưa nó luôn sống yên ổn trên núi, bây giờ chẳng lý nào lại xuất hiện vì lý do như vậy. Chắc chắn ở đây là kế hoạch của một ai đó. "Dài thì xong." Sư phụ Cương liền bảo, "Mọi người hãy cùng quan sát kỹ đọt đá trước mặt." Sư phụ Cương quả quyết, "Súc quỷ là bị người khác khống chế, mục đích bắt cóc trẻ con là để luyện một loại tà pháp." gọi là liên hoa thăng thiên trận. Trước mặt bốn người bây giờ là một cái bản đá khổng trọng lớn, xung quanh bản đá có 6 cái chỗ hình hoa sen, vừa nhìn chính là pháp đại để tu luyện. Thế nhưng tiểu Sang vẫn chưa thể hiểu xa pháp đại liên hoa thăng thiên trận mà sư phụ Cương nói là gì và tại sao lại cần dụng đến trẻ em làm cái gì. Sư phụ Cương trước thắc mắc của tiểu Sang liền nói đơn giản đây chính là cách dùng tà pháp câu hồn của trẻ em để trợ giúp tà thuật tu tiên của bản thân. Nếu muốn tu luyện trận pháp này, đạt đến mục đích lột xác thăng tiên, bắt buộc phải dùng đến linh hồn của 108 đứa trẻ mới có thể luyện thành. Lúc sư phụ Cương đang nói chuyện, đột nhiên chân mày nhăn lại, trong núi người thấy một mùi khai, kế rồi một tiếng két vang lên, chỉnh vách đá trong động, bung mở ra hai cánh cửa ngầm. Từ trong hai cánh cửa đóng đi ra hai cô gái trẻ xinh đẹp. Hai cô gái đó tiến phía trước bọn người sư phụ cư. Bộ dạng thật sự rất xinh đẹp, ánh mắt mơ mơ màng mạc, mà. môi đỏ, răng trắng, nhưng tiếng khí lại trái ngược hoàn toàn với vẻ xinh đẹp kiểu diễm bên ngoài. Nói chuyện không khách khí chút nào, liền lên tiếng quát rằng, những tên vô xanh tiểu tốt kia từ đâu tới, dám làm hỏng chuyện tu hành của bọn chúng. Sư phụ Cương vợ nhìn là đã biết, đây là hai con hồ ly biến thành người, cứ tưởng là vì tinh sa nào, không ngờ là hai con khổ ly lạc lơ, trả trách mùi lại nồng đến như vậy. Nếu động vật thành tinh như chúng, ông có sợ dây. Nhưng có điều, nó có một loại pháp thuật rất cao, nếu đắc chúng thì khó có thể thắng nổi. Sư phụ Cương biết bản tính của hồ ly tinh, truyền mê hoặc tâm trí con người, nên liền lên tiếng nhắc nhở mọi người phải đều phòng cẩn thận, không nên nhìn vào mắt chúng. Nhưng lời nói của sư phụ Cương xem ra đã muốn mất rồi. Lúc hai con hồ ly vừa xuất hiện, hai anh em đại trắng nhị trắng vì không biết gì nên đã nhị thảng, vừa giao nhau với ánh mắt hồ ly liền mất đi ý thức. Hai anh em họ lúc này chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, mặt quê đầy ngỡ ngàng nhìn hai cô nương hồ ly kia, nước miếng liền chảy xuống tới cằm. Tetsu bị hỏng vượt lên phía trước sư đồ sư phụ cư, lắc lư đi tới trước mặt hổ linh tinh. Hai con hổ linh tinh đó liền thổ thể vọt. Th Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net